Hàm 9 Nghi Can có mùi yêu phần 17 Lâm Thi Ý theo Kiều An Hảo đến toilet, sau đó gọi người đại diện của mình lại. Lúc Kiều An Hảo mất ý thức té ngã trên đất, Lâm Thi Ý ném cho hắn một ánh mắt cho người đại diện của mình, rồi hai người cùng đi lên. Vực Kiều An Hảo dậy, lấy tóc che lại khuôn mặt cô, giả bộ dìu cô đi ra ngoài. Thờ dịp tất cả mọi người còn đang ở suối nước nóng, không hề chú ý đến nơi có khuôn mặt này. Tiếp tục rời khỏi, lên xe trở về khách sạn của đoàn làm phim. Lâm Thi Ý bấm thang máy, mang theo kiều An Hảo đặt lên trên tầng chót, rồi mở cửa phòng của nhà sản xuất Tôn, kéo kiều An Hảo vào trong, trực tiếp ném lên giường của bầu Tôn, đóng cửa, rời đi trở lại phòng mình, Lâm thị ý lấy di động gửi cho nhà sản xuất Tôn một tin nhắn. Tôn tổng, tôi tặng anh một lễ vật, anh sẽ rất thích, ngay trong phòng của anh. Đề nghị trước hết anh nên đi ra khỏi suối nước nóng rồi quay về khách sạn để nhận. Bầu Tôn ngâm nước ở ôn tuyền lâu cũng thấy mệt, cho nên liền đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng, lúc cầm lấy di động Kết quả lại nhìn thấy tin nhắn của Lâm Thị Ý gửi cho mình 10 phút trước. Bầu Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình di động trong chốc lát. Cuối cùng đứng lên trực tiếp thay quần áo tính tiền. Rồi đi theo trợ lý trở về khách sạn. Triệu Manh cùng mọi người nói chuyện phiếm đến mê mẩn. Mãi đến khi người ở suối nước nóng lần lượt rời đi mới phát hiện Kiều An Hảo đã lâu chưa quay lại. Vì thế, liền đứng dậy đi đến toilet. Kết quả tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng của cô, chỉ toàn đụng phải những người khác. Vòng quanh những hồ nước lớn nhỏ ở khu vực này vẫn không thấy cô ấy đâu. Sau đó mới trở về phòng nghỉ. Cô và Kiều An Hảo đều để đồ chung trong một ngăn tủ. Trượng Minh mở tủ, phát hiện quần áo và túi của Kiều An Hảo vẫn ở bên trong sợ là Kiều An Hạo vẫn còn ở suối nước nóng, vì thế Trượng Minh quay trở lại. Không ít người đang lục đục rời đi, Trượng Minh chào hỏi vài người quen, cẩn thận tìm lại một lần nữa, vẫn như cũ không thấy Kiều An Hạo, lại vội vàng về phòng nghỉ. Thấy bên trong chỉ còn vài diễn viên và nhân viên công tác đang nói chuyện phiếm, người thì thay quần áo. Đáy lòng của Kiều An Hạo có chút kích động khó nói. Cô đang định quay lại suối nước nóng thì bị Tống Tương Tư gọi lại. "Triệu Minh, mọi người đều ra hết rồi, một mình cô chạy đến đó làm gì nữa?" Triệu Minh vội vàng dừng lại, hô một tiếng, "Chị Tương Tư." Sau đó mới mở miệng. "Em không tìm thấy Kiều Kiều. Không phải Kiều Kiều vẫn nói chuyện với mọi người sao? Cô ấy đã lớn như vậy, sao có thể đi mất được?" Tống Tương Tư dừng lại một chút rồi nói, hay là cô Kiều có việc đột xuất đã thay quần áo đi trước, chưa kịp nói cho cô biết. Nhưng quần áo và túi xách của Kiều Kiều vẫn còn ở trong tủ, Triệu Minh dừng một chút còn nói: "Nếu Kiều Kiều thay quần áo chạy đi, em sẽ không lo lắng, chỉ là quần áo ở đây vẫn chưa thay, người đã không thấy đâu, dựa theo tính cách của cô ấy thì nhất định không thể mặc đồ bơi mà đi loạn." Chương 230: Nghi Can Có Mùi Yêu, phần 18. Đôi lông mày tinh xảo xinh đẹp của Tống Tương Tư khẽ cau lại, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô không thấy Kiều Kiều từ khi nào? Chà, chính là lúc cậu ấy nói chuyện phiếm cùng chúng ta rồi nói đi vệ sinh, sau đó không thấy trở lại. Trượng Minh còn chưa nói hết câu. Tống Tương Tư đã chạy ngay đến chỗ suối nước nóng. Triệu Manh tròn miệng không nói nữa, kinh ngạc nhìn người đại diện của Tống Tương Tư, vẻ mặt người này cũng mờ mịt, không hiểu Tống Tương Tư muốn làm gì. Hai người đành vội vã đuổi theo. Tống Tương Tư đi đến bên cạnh suối nước nóng rượu đỏ, phát hiện ra tất cả đồ uống vốn đặt bên cạnh hồ đều không còn. Cô tiếp tục nhìn quanh những chỗ khác bên hồ, lại nhìn thấy đồ uống không bị lấy đi. Cánh môi của cô gắt gao cong lên, trong lòng mơ hồ đoán ra chút gì đó. Cô vừa đi ra khỏi suối nước nóng, vừa nói với người đại diện ở phía sau mình, rõ ràng lưu loát căng dặn. "Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc ở khu sơn trang này trước kia có liên hệ, nói muốn hợp tác với tôi. Bây giờ cô gọi cho ông ta, nói có thể hợp tác, nhưng trước tiên, giúp tôi kiểm tra bằng ghi hình ở suối nước nóng. Tôi muốn xem ngay bây giờ." Trợ lý của Tống Tương Tư không hiểu cô muốn lấy băng ghê hình làm gì Nhưng vẫn gọi một cú điện thoại Ngắt điện thoại không bao lâu Lập tức có nhân viên công tác tìm Tống Tương Tư Kính cẩn đưa cô đến vòng phòng giám sát Tống Tương Tư nhìn lướt qua màn hình rộng lớn có nhiều ô vị trí Thấy kiểu an hảo vào phòng vệ sinh không bao lâu Thì Lâm Thi Ý mang theo người đại diện cùng trợ lý của cô ta cũng vào theo Ánh mắt Tống Tương Tư lạnh đi trực tiếp bảo người ta phóng to ô cửa sổ kia. Khoảng 10 phút sau, Lâm thị ý ở bên trong đi ra, nhưng ba người lại trở thành bốn người. Trong đó có một người tóc che hết mặt, căn bản nhìn không rõ tướng mạo, nhưng Trượng Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Kiều An Hạo. Cô lập tức giơ tay lên chỉ vào màn hình nói: "Kiều Kiều, Kiều Kiều là bị Lâm thị ý đưa đi." Lâm thị ý đưa đi Kiều Kiều làm gì? Không được, tôi phải đi tìm cô ta." Nói xong, Triệu Manh liền chạy khỏi phòng giám sát. Cô đứng lại, Tống Tường Tư vội vàng chạy theo ra ngoài, nghiêm giọng gọi Triệu Manh, sau đó đi lên trước bắt lấy cổ tay Triệu Manh nói: "Cô cho rằng đi phim Lâm Phi Ý thì ả liền giao ra kiểu an hảo sao? Tôi báo cảnh sát." "Báo cảnh sát?" Tống Tường Tư cười lạnh một tiếng, lời nói ra sắc nhọn không lưu tình. Cô lấy gì để báo cảnh sát? Lâm thị ý đỡ kiểu An Hảo đi, không phải bắt cóc cô ấy. Huống chi chúng ta đều cùng một đoàn làm phim, mọi người đều biết nhau, cảnh sát dựa vào cái gì mà chỉ nhìn cuộn băng ghi hình liền tin kiểu An Hảo gặp nguy hiểm. Cho dù cô thật sự thuyết phục được cảnh sát, chỉ sợ đợi đến lúc cảnh sát đến xử lý chuyện này thì kiểu An Hảo cũng đã không xong rồi. Vậy chị tương tư, bây giờ, bây giờ phải làm sao? Lâm Thi Ý luôn ghét Kiều Kiều, cô ấy bị bị ả đưa đi chắc chắn sẽ sẽ không có gì tốt lành. Đúng rồi, tôi tôi gọi cho chị Hạ. Dứt lời, Triệu Minh liền lấy di động của Kiều An Hảo trong túi, tìm số điện thoại của Kiều An Hạ. Chẳng qua, tay của Triệu Minh còn chưa nhấn nút, tấm thân tử tư đã chặn lại, giật lấy điện thoại từ tay Triệu Minh, vừa tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, vừa sắc bén nói: tìm cô kiểu lớn thì trông cậy được gì, muốn tìm thì phải tìm Lục Cẩn Niên. Chương 231. Chỉ riêng cô ấy không được đụng vào. Điện thoại vừa được nghe, tống Tương Tư trực tiếp đặt lên tai, lời nói rõ ràng truyền vào trong điện thoại. Lục đại ảnh đế Tôi không phải là Kiều An Hảo, tôi là Tống Tưng Tư. Tôi gọi điện để báo cho anh biết, cách đây khoảng 1 tiếng, Kiều An Hảo đã bị Lâm thị ý mang đi. Đêm nay, Luka Niên có một cuộc hẹn. Anh vẫn không thích tham gia mấy kiểu ăn uống như thế này, nguyên do cũng vì tính cách đã duy trì từ nhỏ đến giờ, luôn không biết làm sao để khen người khác, cũng không biết giả mù sa mưa lấy lòng người khác, cho nên khi đi ăn cùng mọi người Lúc nào cũng là dáng vẻ nghiêm túc, không nói lời nào, cũng không đụng đũa bao giờ. Lúc đang nhàm chán, lấy điện thoại di động ra xem, thấy mấy hoạt động của đoàn làm phim mới up lên, cũng nhìn lướt qua xem nội dung. Đêm nay là nhà sản xuất Tôn mời khách nên anh ta gửi ảnh chụp cho mọi người. Anh nhìn thấy ảnh của Kiều An Hạo, cô đang ngồi giữa Triệu Minh và Tống Từng Tư, cúi đầu nghịch di động. Lục Can Ninh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình điện thoại thật lâu, mãi đến khi có người đến mời rượu mới không đổi sắc mặt, cất di động vào túi áo, bưng ly rượu lên, đơn giản hàn huyên hai ba câu. Lúc kết thúc bữa ăn đã là 10 giờ tối. Trong lúc chờ trợ lý lái xe đến, anh đi vào toilet, kết quả lúc đi ra lại đụng phải Kiều An Hạ. Kiều An Hạ có 7 ngày nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng. Đêm nay Trình Dạng sẽ đưa cô trở lại thành phố, hai người cũng thuận đường đi ăn một bữa cơm chiều. Nhà hàng này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cảnh đẹp ở đây rất đẹp, cho nên ăn cơm xong, Trình Dạng và Kiều An Hạ cũng không vội vàng rời đi mà còn nán lại nói chuyện phiếm và thưởng thức cảnh đêm. Mãi đến 10 giờ, thừa dịp Trình Dạng gọi người phục vụ đến thanh toán, cô mới đi vào toilet. Vừa vào đến cửa, Cô đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên từ trong toilet đi nam đi ra. Người đàn ông thấy cô, rõ ràng hơi ngẩn người, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc. Tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn nhìn cô gật đầu một cái, còn ga lăng tránh đường nhường cô đi trước. Tuy rằng trong lòng Kiều An Hạ cũng có vài phần khẳng định, Kiều An Hạo chính là cô gái mà anh thích, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cho nên sau khi người Lục Cẩn Niên đi qua được vài giây liền mở miệng hô một tiếng. Lục Cẩn Nhiên Lục Cẩn Nhiên hơi nhíu mày, do dự một chút vẫn dừng bước, nhưng không quay người nhìn Kiều An Hạ. Kiều An Hạ nhìn bóng lưng nhạt nhẽo của anh, hít sâu một tiếng, sau đó chuyển bước chân đi tới trước mặt Lục Cẩn Nhiên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, mím môi, mở miệng hỏi: "Tôi nghĩ mình đã biết người trong lòng anh là ai." ánh mắt anh hơi động một chút, vẻ mặt thì vẫn trấn định như cũ, mí môi không có ý tứ muốn mở miệng. Lục Cẩn Nhiên, anh cho là mình muốn tỏ ra bình tĩnh thần như như vậy thì có thể che giấu mọi thứ rất cẩn thận sao? Kiều An Hạ dụ mắt, che nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Nhiên, mỗi chữ phát ra đều rõ ràng. Lục Cẩn Nhiên, người trong lòng anh là Lời nói của Kiều An Hạ còn chưa hết, điện thoại của anh đã kêu lên. Anh nhíu mày, lấy điện thoại di động từ trong túi, nhìn thấy tên người gọi, thoáng giật mình, có chút khó tin, hoặc nghĩ rằng có thể mình đang nằm mơ. Rồi từ từ trượt màn hình để nhận cuộc gọi. Anh còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến giọng nói dứt khoát của Tống Tưng Tư. "Lục đại ảnh đế, tôi không phải là Kiều An Hạ, tôi là Tống Tưng Tư." Tôi gọi điện để báo cho anh biết, cách đây khoảng 1 tiếng, kiểu An Hảo đã bị Lâm thị Ý mang đi. Chương 232, chỉ riêng cô ấy, cô không được đụng vào, phần 2. Lục Cẩn Nhiên nghe lời của Tống Tưng Tư nói, mi tâm giật lạnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bên ngoài phòng vệ sinh rất yên tĩnh, giọng nói của Tống Tưng Tư hơi to. Kiều An Hạ đứng gần có thể nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại di động. Mới nghe được một nửa đã ném chuyện đang nói đi, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Nhiên vẻ mặt khẩn trương hốt. "Kiều Kiều thế nào?" Lục Cẩn Nhiên mím môi thật chặt, cất điện thoại trở vào túi, không để ý lời của Kiều An Hạ, trực tiếp giơ tay đẩy Kiều An Hạ trước mặt mình ra, cất bước rời đi. Kiều An Hạ bị Lục Cẩn Nhiên đẩy khá mạnh, đụng vào vách tường sau lưng. Lúc đứng vững, đã thấy Lục Cẩn Niên bước vào thang máy. Kiều An Hạ dừng lại mấy giây, nhanh chóng đứng lên vội vàng đuổi theo. Thang máy xuống lầu 1, Kiều An Hạ vội vàng lao ra ngoài thang máy. Lúc chạy đến khách sạn thì thấy vẻ mặt Lục Cẩn Niên tối sầm, theo trợ lý từ trong xe ra, sau đó chui ngay vào xe, ngay cả thắt dây an toàn cũng không kịp, trực tiếp đạp ga lái xe rời khỏi. Trợ lý của Lục Cẩn Nhiên hất ra, lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, nhìn thấy Kiều An Hạ đuổi tới, lập tức buồn bực lên tiếng hỏi: "Cô Kiều, ông Lục bị sao vậy?" Lên xe trước rồi nói, Kiều An Hạ vẫy gọi một chiếc taxi kéo trợ lý vào, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho tài xế: "Đuổi theo chiếc Audi A8 biển số đuôi 88 trước mặt." Chiếc xe đó rõ ràng chạy nhanh như vậy Chưa nói hết, Kiều An Hạ đã lấy một xấp tiền mặt không kịp đếm ném lên người tài xế. "Đi đi." Tài xế nhìn xấp tiền rơi trên người sững sờ. Kiều An Hạ cởi giày cao gót rồi cầm gót bén nhọn nhắm vào cổ tài xế. "Có đi hay không?" Tài xế hoảng hồn, nuốt nước bọt, không hề nghĩ ngợi gì thêm, nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe của Lục Cẩn Nhiên. Lúc này Kiều An Hạ mới từ từ thu lại gót giày cả, nhìn trợ lý giải thích. Vừa rồi, nữ thần Tống Tương Tư gì đó của mấy người vừa gọi cho Lục Cẩn Niên, nói Kiều Kiều bị Lâm Thị Ý mang đi. Lục Cẩn Niên ở trong thang máy lại nhận được điện thoại của Tống Tương Tư, báo có người nhìn thấy xe của Lâm Thị Ý đỗ dưới bãi đậu xe của khách sạn, cô ta đang ở trong phòng của mình. Lục Cẩn Niên dùng hết tốc độ chạy về nơi của đoàn làm phim cũng mày lúc này là đêm khuya, con đường vắng vẻ, anh dùng tốc độ nhanh nhất lái, bình thường đi cũng mất 2 tiếng, nay chỉ mất nửa tiếng đã dừng trước khách sạn. Lục Cẩn Niên rút chìa khóa xuống xe, nhanh tay đóng cửa, ấn nút khóa xe xong, sau đó bước nhanh vào đại sảnh khách sạn. Trong đại sảnh có mấy người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Lục Cẩn Niên lập tức nhường đường, lên tiếng chào hỏi, ông Lục chương 233. Chỉ riêng cô ấy, cô không được đụng vào. Phần 3. Gương mặt tuấn tú căng thẳng của Lục Cẩn Nhiên đi thẳng tới thang máy, nhấn nút khởi động. Kiều An Hạ bắt một chiếc taxi đuổi theo phía sau cũng vừa dừng lại ở dưới lầu, lập tức đẩy cửa xe chạy vội vào trong khách sạn. Cô vừa vào đến cửa khách sạn thì Lục Cẩn Nhiên đã bước vào thang máy, cô nhanh chân xông đến trước vừa theo dõi số tầng Lục Cẩn Nghiên đi, vừa liên tục nhấn nút. Thang máy xuống tầng trệt liền mở cửa, trợ lý của Lục Cẩn Nghiên đúng lúc chạy tới, hai người liền vọt ngay vào thang máy, nhấn số tầng theo chỗ Lục Cẩn Nghiên đã leo lên. Kiều An Hạ lao ra khỏi thang máy, đứng trên hành lang nhìn xung quanh một lượt, thấy Lục Cẩn Nghiên đứng gõ cửa trước căn phòng cuối cùng bên trái, bèn vác theo túi xách chạy về phía anh. Kiều An Hạ chạy được vài bước thì trẹo chân, đành dựa vào tường, tháo giày cao gót xách trên tay, chân trần chạy vội qua. Sau khi Kiều An hảo vào phòng nhà sản xuất Tôn, nửa tiếng sau Lâm Thị Ý nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ của ông: "Tôi thích." Lâm Thị Ý liền nhếch môi cười, nhắn tin trả lời: "Chúc ông một đêm vui vẻ." rồi leo lên giường thích chí xem TV. Khoảng 10 giờ rưỡi, Lâm Thị Ý vào toilet thay băng rồi soi gương ngắm bản thân. Vì tới kỳ nên ngực cô ả nở lớn hơn bình thường, nổi bật phần eo nhỏ gọn gợi cảm. Đang suy tính dành thời gian rỗi để đi nâng ngực thì bất chợt truyền đến một tràng đập cửa mạnh. Tiếng đập cửa rất dồn dập. Cô ả ló đầu, Lâm Thị Ý rút tay khỏi bầu ngực đẩy đà, tò mò ra khỏi phòng tắm lên tiếng hỏi: "Ai đó?" không có tiếng trả lời, Lâm thị ý cho là người đại diện của mình đi chơi ở dưới lầu đã về, bèn từ tốn ra mở cửa. Kết quả trước mặt ngước mắt lên lại là Lục Cẩn Nhiên. Người đàn ông nhìn đặc biệt âm lạnh, tỏ ra thái độ thù địch. Cái giếc đột ngột ập đến khiến Lâm thị ý không khỏi khẽ rùng mình, dưới đáy lòng nổi lên một cảm giác xấu. Lục Cẩn Nhiên không phải là vì Kiều An Hảo mà tới chứ? nhưng hai người bọn họ hình như đâu có thân quen, hơn nữa, Sở dĩ Lục Cẩn Niên điều tra kỹ lưỡng vụ án Sích Đô là vì anh không muốn người trong đoàn làm phim bày trò hãm hại nhau. Lâm Thị thất thỏm bất an nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra bộ dáng tươi cười, nhưng đầu óc eo hỏi, "Có chuyện gì không, ông Lục?" "Kiều An Hạo đâu?" Lục Cẩn Niên lạnh lẽo trực tiếp chất vấn, "Quả nhiên là Kiều An Hạo." Lấy mắt Lâm thị ý lóe lên tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cười với Lục Cẩn Niên. "Cô kêu hẳn phải ở trong phòng cô ấy chứ." Lão toét. Lâm thị ý còn chưa dứt lời, Kiều An Hạ vừa chạy đến lập tức nổi cơn tam bành, ngay giây sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng liền váp đôi guốc hung hăng đập tới tấp vào Lâm thị ý. "Mày bớt ở đây mà giả ngây giả dại đi, mày tưởng Tao không biết là em gái tao bị mày mang đi à? Chương 234: Chỉ riêng cô ấy, cô không được đụng vào, phần 4. Đôi góc của Kiều An Hảo trực tiếp quất vào đầu Lâm thị Ý, vừa mạnh vừa chuẩn xác, cơn đau ập đến khiến vẻ mặt Lâm thị Ý lập tức trắng bệch, bèn lui về sau hai bước, rồi giơ tay ôm lấy đầu, nhưng vẫn cứng miệng. Tôi không biết các người đang nói cái gì cả. Không biết, tính Kiều An Hạ trước nay luôn nóng nảy, chỉ nghe thấy cụm từ giả dối của Lâm thị Ý thì lập tức bốc hỏa, cô bất ngờ lao tới trước mặt Lâm thị Ý, nắm lấy chùm tóc hung hăng giật xuống, rồi không thương tiếc quăng vào vài cái tát vào mặt cô ả. "Này, thị không biết này, không biết này." Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, thấy một màn hành động như vậy, Hai hàng lông mày chỉ giật giật nhưng không có ý muốn tiến lên ngăn cản. Lâm thị ý, tao nói cho mày biết, tốt nhất mày nên mau khai ra tung tích hiện giờ của em gái tao ở đâu. Kiều An Hạ nói xong, giật mạnh tóc của Lâm thị ý rồi nâng ả lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm thị ý lúc này mới hằn lên bàn tay xương vụ đỏ chói, chứng tỏ Kiều An Hạ vừa nãy dùng sức không nhẹ chút nào. Kiều An Hạ trực diện vào nhìn vào mắt Lâm Thị Ý, giọng điệu sắc bén hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc, em gái tao ở đâu? Lâm Thị Ý mím chặt môi, bộ dạng như thể sống chết nhất quyết không mở miệng. Kiều An Hạ tức điên lên đến đỉnh điểm, cô nhìn quanh một lượt, thấy trên bàn có con dao gọt hoa quả, không nghĩ ngợi bèn lập tức dí vào mặt Lâm Thị Ý. "Tao cho mày 3 giây, nếu mày không khai thật, tao sẽ hủy khuôn mặt của mày." Lâm Thị Ý nhìn thoáng qua con dao đang kề sát nơi gò má mình, trong lòng rét run nhưng vẫn cố gắng phản kích lại kiểu An Hạ. "Cô dám, đây là phạm pháp." "Phạm pháp?" Kiểu An Hạ như nghe chuyện cười, cô cong môi cười lạnh hai tiếng, vỗ nhẹ dao lên mặt Lâm Thị Ý. "May mắn em tao đi thì không phạm pháp à? Nếu chúng ta đều cùng phạm pháp, vậy chờ xem cuối cùng ai chết thảm hơn." Kiểu An Hạ nói xong, lên lạnh lùng hô một tiếng, "Ba!" Lâm thị ý hơi run một chút, lại nghe một tiếng, "Hai!" lọt vào tai. "Một!" Kiều An Hạ dứt lời, không thương tiếc cầm dao rạch lên mặt Lâm thị ý. Chẳng qua mới chỉ sượt nhẹ qua một tí, vài giọt máu đã rỉ ra. Lâm thị ý lập tức bị dọa sợ đến khóc ra nước mắt, run rẩy la lên, "Tôi nói, tôi nói, dừng tay!" Động tác của Kiều An Hạ khẽ khựng lại. Lâm Thi Ý run run cầm cặp, tiếp tục nói: "Kiều Kiều An hảo đang đang ở trong phòng của của Bầu Tôn." Lục Cẩn Nhiên đang đứng ở cửa, vừa nghe thấy vậy, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia tàn ác, lập tức liền xoay người, nước rút chạy đi. Bốp! Sau một khi Kiều An Hạ nghe Lâm Thi Ý nói xong, lại hung hăng tặng thêm cho cô ả một cái tát lên mặt. Sau đó, nắm chặt cằm ả nói từng chữ. Lâm thị, tao nhớ là tao đã nói với mày, nếu mày dám động đến em gái tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất mày nên cầu nguyện cho em gái tao không xảy ra chuyện gì, nếu không Lúc này Kiều An Hạ nói tới đây, bởi vì trong phòng ở trong lòng mình bỗng có linh cảm xấu nên giọng nói trở nên run rẩy. Lâm thị ý, mày chắc chắn sẽ chết dưới tay tao. Chương 235, chỉ riêng cô ấy, cô không được động vào, phần năm. Nói xong, Kiều An Hạ nhìn thoáng qua con dao gọt hoa quả trong tay mình, hướng về Lâm thị ý, nở nụ cười, giọng nói có chút châm biếm. Tôi còn tưởng bản lĩnh của cô được nhiều hơn, mới xẹt qua nhẹ nhàng một đường, đã bị dọa thành như vậy. Cô thật sự là nghĩ tôi hủy cả khuôn mặt của cô à? Kiều An Hạ hung hăng ném con dao trong tay xuống đất, sau đó chạy khỏi phòng lâm thị ý. Lúc đến cửa, nhìn thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên, dứt khoát nói, đi nhặt giày của tôi đi. Sau đó cả người vội chạy đến trước thang máy, trực tiếp ấn nút lên tầng cao nhất. Lâm Thị Ý không phải là chưa từng giật dây đem phụ nữ tặng cho nhà sản xuất Tôn, vì thế lúc anh ta nhìn thấy tin nhắn của Lâm Thị Ý, ngay lập tức liền sáng tỏ ý tứ của cô, thế nên mới nhanh chóng rời khỏi suối nước nóng. Lái xe trở về khách sạn, dọc đường đi, nhà sản xuất Tôn vẫn suy nghĩ, lần này Lâm Thị Ý sẽ đưa ai đến cho anh. Khi anh mở cửa phòng mình ra, lúc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường cả toàn thân trở nên kích động trong nháy mắt. Anh ta không thể nghĩ tới, Lâm Thi Ý lại đem Kiều An Hảo đến. Đây chính là người mà gần đây hắn luôn thèm dò dãi. Cô gái bị hạ thuốc, tinh thần và trí tuệ đều trì trệ, cả người vô lực quện mình trên giường, thân thể mềm mại như nước, có lẽ do chịu tác dụng của thuốc mà mặt cô gái bị đỏ ửng vì mặc đồ bơi mà để lộ một diện tích da thịt lớn, cũng theo đó phiếm hồng, nhìn qua vô cùng mê hoặc. Đẩu Tôn nhìn hình ảnh kia ở trên giường của mình, suýt nữa đã kích động đến mức cuồng vũ khí đầu hàng. Anh ta bước vài bước đến bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Kiều An Hạo trong chốc lát. Tim hắn đập thình thịch, rồi lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Lâm Thi Ý, sau đó vươn tay vút về những mạch sống động nhỏ nhặt của Kiều An Hạo, đứng dậy đi tắm rửa. Bầu Tôn qua quýt tắm mình trong bồn hoa sen một lúc, khi lau người còn do dự một chút, cầm chai nước hoa xịt vài cái lên thân thể mập mạp của mình. Bây giờ mới hết sức hài lòng, buộc khăn tắm lại bên hông rồi đi ra ngoài. Kiều An Hạo cảm thấy trong cơ thể như có một đám lửa đang bùng cháy mạnh mẽ. Cả người đều thấy vô cùng hưng phấn, tất cả các giác quan của cô đều trở nên hết sức mẫn cảm, chỉ cần ai đó va chạm nhẹ nhàng vào da thịt của cô là đã có phản ứng mãnh liệt. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ rơi vào tình trạng này bao giờ. Một tia lý trí còn sót lại trong đầu giúp cô cảm thấy mọi chuyện thật không bình thường, nhưng đầu óc càng ngày càng trì trệ. Khiến cô không thể tự mình tìm ra cách để bản thân mình bình tĩnh lại. Loại đồ bơi mà Kiều An Hạo mặc có thể nói là loại bảo thủ nhất. Cô gái cuộn tròn người sẽ cũng không sẽ được, cởi ra cũng rất khó khăn. Cho nên trong lúc nhất thời sốt ruột, nhà sản xuất tôn liền sử dụng sức hơi lớn một chút. Sự đau đớn khiến cho Kiều An Hạo nhíu nhíu mày, lại âm ỉ ngửi thấy được mùi hương thật xa lạ. Mùi nước hoa vô cùng gay mũi, trộn lẫn với hương vị hỗn loạn trên người đàn ông. Đàn ông, Kiều An Hạo nhíu mày, mơ màng mở mắt, cố gắng dùng sức lực còn lại nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt một lúc lâu, thế nhưng rốt cuộc vẫn không nhận ra được là ai. Chương 236: Chỉ riêng cô ấy, cô không được động vào, phần 6. Nhưng mà cô có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể người kia, biết người đó không phải là Lục Cẩn Nhiên. Kiều An Hạo nâng tay lên muốn đẩy ra bàn tay đang cởi bỏ quần áo của cô, nhưng cô bị hạ thuốc, hoàn toàn không có một tí sức lực nào. Vỗ vào tay của Tôn Tổng giống như trêu ghẹo, khiến cho bản tính háo sắc của Tôn Tổng nổi lên, mất hồn, nhịn không được cúi đầu muốn hôn lên mặt Kiều An Hạo. Cô lờ mờ né tránh không phải là tác dụng của thuốc mà là do cô không biết ai đang hôn môi mình, nói tóm lại làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Cô giãy giụa muốn né tránh sự xâm phạm của người đàn ông kia, nhưng cả người cô sụi lơ không có sức để chống cự. Tôn tổng lay hoay một lúc lâu, rốt cục sắp cởi được quần áo của Kiều An Hạo, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Tôn tổng không muốn để ý nhưng chuông điện thoại tiếp tục vang. Hắn không vội đứng dậy, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại thì ra là vợ hắn gọi tới. Vì thế, vội vàng leo xuống giường, trốn vào toilet nghe điện thoại. Tuy rằng ý thức của Thiều An Hảo mơ hồ, nhưng cô cũng biết tình huống này không đúng. Cho nên khi người đàn ông kia vừa rời khỏi, thì vùng vẫy muốn leo xuống giường, kết quả thế nào cũng không đứng dậy nổi. Chị có thể dịch người dần gần lại mép giường, ngã người xuống đất. Bị rơi xuống cao đớn, khiến cô kêu lên một tiếng, sau đó vươn tay vịn vào một bên chiếc bàn, cố gắng đứng lên, kéo thân thể đi về phía cửa. Toàn thân cảm giác không có sức, làm cho hai chân kiểu an hảo giống như bị liệt, mỗi lần nhấc lên thì giống như phải dùng sức của toàn thân, thật bất bạo miễn cưỡng đi tới cửa phòng ngủ. Rốt cuộc cô không chống đỡ được nữa, liền ngồi sụp xuống. Tôn tổng cúp điện thoại, đi ra khỏi toilet, nhìn lên trên giường không thấy Kiều An Hạo, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Kiều An Hạo đang ngồi sụp trên đất, nở nụ cười hi hi miệng gọi "Bảo bối", rồi vươn người bế Kiều An Hạo từ dưới đất đứng lên. Lúc này tinh thần Kiều An hảo hoàn toàn lờ mờ, ngoan ngoãn giống như mèo con chẳng những không né tránh, ngược lại còn mềm nhũn dựa vào trong lòng của Tôn tổng. Hành động đó khiến cho Tôn tổng ngứa ngáy khó chịu, vội vã đặt cô lên giường, sau đó tiếp tục hành động. Kiều An hảo ở trong lòng của Tôn tổng, những lời này có nghĩa lý thế nào? Song nháy mắt, Lục Cẩn Niên liền hiểu được Dựa theo thời gian Kiều An Hảo biến mất đến tận bây giờ Đã là nửa tiếng Bọn họ đi từ suối nước nóng đến khách sạn của đoàn làm phim Nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng Tính ra, nói cách khác Kiều An Hảo ở trong phòng cục của, của tôn tổng đã một tiếng Một tiếng Ngón tay Lục Cẩn Niên run run lấy di động từ trong túi Gọi điện thoại cho quản lý khách sạn Muốn lấy thẻ mở cửa phòng của tôn tổng Thang máy đến tầng cao nhất Lục Cẩn Nhiên đi ra, phục vụ khách sạn đã đứng ở bên ngoài, Lục Cẩn Nhiên nhận thẻ mở cửa phòng, suy nghĩ một chút, bảo phục vụ khách sạn rời đi, sau đó thì sải bước đến bên ngoài phòng của Tôn tổng. Lục Cẩn Nhiên mở cửa phòng Tôn tổng ngay lập tức, trái tim giống như ngừng đập, đầu ngón tay anh run rẩy đẩy cánh cửa, phát hiện trong phòng yên lặng đến quỷ dị, sau đó đi đến cửa phòng ngủ. chương 237. Chỉ riêng cô ấy, ông không được đụng vào. Phần 7. Lục Cẩn Niên đưa bước chân đến phòng ngủ, nhưng xuyên qua khe cửa liền có thể thấy được cảnh tượng ở trên giường. Bầu Tôn đè trên người Kiều An Hạo, đang ra sức cởi bỏ quần áo trên người cô, còn Kiều An Hạo vô lực nằm trên giường, đôi mắt đen láy nhưng lòng lẹo vô hồn như chăn nhà, sống như một con búp bê xinh đẹp tức giận xen lẫn đau khổ trực trào ra, trong nháy mắt tràn ngập từng đường gân máu. Anh lăn lộn trong làn giải trí lâu như thế, cũng biết có một số loại sao nữ leo lên đại cao từ cuộc sống về đêm bẩn thỉu, nên ít nhiều sẽ giữ một chút thuốc kích thích. Lokanien như cảm thấy gì đó đập mạnh vào trái tim mình, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn. Trong nháy mắt, sắc mặt anh trở nên hung tợn, ngay sau đó liền giơ chân Ông Hằng đã văng cánh cửa phòng ngủ, đàng đàng sát khí lao vào bên trong. Cánh cửa bị đá tạo ra tiếng vang rất lớn, khiến Bầu Tôn giật mình, bèn nghiêng đầu nhìn về phía cửa, nhưng chưa kịp nhận diện được người thì ông ta bị Lục Cẩn Niên chạy tới trước mặt, tóm lấy cánh tay và thụi một đấm vào mặt. Lục Cẩn Niên hừng hực lửa, đi tới trước mặt Bầu Tôn, khom người khẽ kéo cơ thể béo tròn lên. Rồi một cước mãnh liệt đá văng ông ta tới góc phòng khách. Sàn nhà trơn trượt, Bầu Tôn bị đụng trúng ghế sofa mới dừng lại được. Còn chưa định thần thì bất chợt một cái ghế vung tới nện thẳng vào người ông ta. Bầu Tôn không kịp né tránh, chỉ biết ôm mình kêu lên đau đớn. Lục Can Nhiên như không thấy Bầu Tôn thắm khổ, khuôn mặt hung bạo từng bước từng bước đi tới, dựng Bầu Tôn lên. Cong chân mạnh mẽ đá vào bộ phận bên dưới Ai cho ông động vào cô ấy Mẹ mày Ai cho phép mày động vào cô ấy Cứ theo mỗi lời nói Là một cú thụi Một cú đấm Một cú đá Lục Cẩn Niên gần như phát điên gầm lên Mẹ mày dám Xem hôm nay tao phế mày ra sao Lục Cẩn Niên vừa thốt ra lời Liên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Ghen tung và đau khổ kiến anh hoàn toàn mất đi lý trí, tức giận đùng đùng túm lấy cái ly thủy tinh bên cạnh, hung hăng đập vào đầu ông ta. Chớp mắt, máu đỏ từ đầu của Bầu Tôn ào xuống. Kiều An Hạ và trợ lý Lục Cẩn Nhiên chạy đến, đang khuốc Bầu Tôn bị Lục Cẩn Nhiên đá ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hạ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng toát, liền lùi ra sau một bước. Mà trợ lý Lục Cẩn Nhiên lần đầu tiên thấy cảnh tượng bạo lực như vậy. Mặc dù đang rất sốc, nhưng lúc thấy bầu tôn bị chảy máu đầu, tức khắc đã lấy lại được bình tĩnh, sau cơn sợ hãi, vội vàng xông lên ôm lấy Lục Cẩn Điên đang cầm nửa phần ly thủy tinh còn lại, định đâm vào cổ tay lão ta. "Ông Lục, ông Lục, đủ rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ra án mạng mất." Chương 238. Chỉ riêng cô ấy, ông không được đụng vào phần tám. Lục Cẩn Niên không để ý tới lời của trợ lý, đẩy anh sang một bên, tay cầm phần ly thủy tinh còn lại, hung hăng đâm xuống. Trợ lý nhanh tay ôm lấy thắt lưng Lục Cẩn Niên, dùng hết sức giữ chặt anh, kéo anh lùi về sau hai bước, lớn tiếng hét lên: "Ông Lục, nếu ông nhỡ tay giết người, chính ông cũng không xong luôn." Đáy mắt Lục Cẩn Niên như tóe lửa, điên cuồng thoát khỏi kiềm kẹp của trợ lý anh lao đến chỗ Bầu Tôn. Kiều An Hạ thấy Lục Cẩn Nhiên như lên cơn điên, côn đồ đang cầm phần ly thủy tinh bén nhọn đâm vào cổ họng của Bầu Tôn, cô hoảng sợ đưa tay bưng miệng, trợ lý căng thẳng như có lửa đốt trong lòng, vô tình thoáng thấy Kiều An Hạo đã bất tỉnh trong phòng, bèn buộc miệng thốt lên: "Ông Lục, cô Kiều bất tỉnh rồi, phải nhanh đưa đi bệnh viện tránh xảy ra chuyện." Lời này như câu thần chú khắc làm ngừng lại hành động của Lục Cẩn Niên. Phần ly thủy tinh bén nhọn chỉ cách cái cổ ngấn mỡ béo của Bầu Tôn chừng 2 cm. Anh nhìn mặt mũi bị đánh bầm dập của Bầu Tôn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bấp máy môi hít thở vài hơi rồi quăng mảnh ly thủy tinh trong tay. Bầu Tôn sợ hãi nhắm tịt mắt lại, phần ly thủy tinh sượt qua tai, bay thẳng tắp ra ngoài, đụng vào chiếc tivi cách đó không xa tạo thành vết nứt trên màn hình. Ly thủy tinh vỡ tan tành thành nhiều mảnh phân tán khắp nơi. Bầu Tôn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy. Lục Cẩn Niên chưa hết giận, tung hăng đá ngã bàn ghế bên cạnh, rồi cúi xuống bóp lấy cổ Bầu Tôn, ổn định hô hấp rồi sắc bén nói: "Trong làng giải trí, ông muốn làm cái gì, ngủ với ai, tôi mặc kệ." cũng không liên quan tới tôi. Nói đến đây, con người Lục Cẩn Niên nổi lên tia máu, bàn tay bóp cổ bầu tôn đầy gân xanh, ánh mắt đen kịt lóe lên tia hung ác hủy diệt. "Nhưng tôi cảnh cáo ông, duy trì cô ấy, ông không được đụng vào, nếu không tôi tuyệt đường sống của ông." Dứt lời, Lục Cẩn Niên u ám đứng lên, Không thèm liếc mắt nhìn đến Kiều An Hạ đứng ở cửa, cùng trợ lý đang thẹ nhẹ nhõm thở dài, lùi hai bước rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Anh kéo khăn trải giường, bọc lấy người của Kiều An Hạo, sau đó ôm cô đi ra khỏi phòng. Khi Lục Cẩn Niên đi ngang qua cửa, Kiều An Hạ mới chớp chớp mắt hồi phục tinh thần, cô buông bàn tay che miệng xuống, nhìn Kiều An Hạo mê man được Lục Cẩn Niên ôm trong lòng, lo lắng hỏi han. Kiều Kiều thế nào rồi? Sau đó, Kiều An Hạ vươn tay muốn nắm lấy tay của Kiều An Hạo. Lục Cẩn Niên theo phản xạ ôm Kiều An Hạo, né tránh khỏi bàn tay của Kiều An Hạ, sau đó ôm chặt Kiều An Hạo hơn như đang che chở vật báu. Anh làm ngơ, không nhìn thấy Kiều An Hạ, ôm Kiều An Hạo mà rời đi. Chương 239 chỉ riêng cô ấy, ông không được động vào phần chín. Trợ lý Lục này đã từ dưới đất bò dậy, kéo Kiều An Hạ đang thẫn thờ nhìn cánh tay lơ lửng giữa không trung hướng về phía thang máy trước khi Lục Cẩn Nhiên chạy đi. Trước khi trợ lý và Kiều An Hạ chạy tới cửa thang máy, cánh cửa vừa mở thì Lục Cẩn Nhiên liền bế Kiều An Hạ đi vào, không quan tâm tới hai người kia. Anh trợ lý Đẩy Kiều An Hạ đang thất thần vào trước, rồi tiếp bước nhảy vào thang máy, nhấn nút tầng trệt. Thang máy xuống tầng trệt, Lục Cẩn Niên dẫn đầu, bế Kiều An Hạo bước ra, trợ lý nhanh chóng đuổi theo, giành trước mở cửa ghế sau. Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hạo ngồi xong, đóng cửa xe, sau đó trợ lý lại mở cửa ghế phụ, nhẫn cụ ngồi xuống, mới vội vàng lên xe nổ máy, lái tới bệnh viện gần nhất chạy lý lại với tốc độ rất nhanh, trong xe im lặng như tờ, không có một bài phát biểu. Kiều An Hạ một mớ đầu tóc hỗn độn phát ngốc, nhìn chân trối con đường đằng trước một hồi lâu mới lay động con người, liếc qua kính chiếu hậu, thấy Lục Cẩn Nhiên vẫn dùng bộ dạng bảo bọc ôm lấy Kiều An Hạ, cô gái mềm nhũn tựa đầu vào trước ngực anh, sắc mặt đỏ ửng, mà Lục Cẩn Nhiên tựa như lo cô dựa đầu không thoải mái lên điều chỉnh tư thế cho cô một chút, thuận tiện vuốt mái tóc rối, từng sợi từng sợi thẳng hàng. Kiều An Hạ thấy rõ ràng động tác nhu hòa của Lục Cẩn Nhiên, hoàn toàn không như sự thô tục điên cuồng đối với bầu tôn lúc nãy, thậm chí từ trong thở ơ lạnh lùng thường ngày còn có thể nhìn thấy một tia nhu tình. An Hạ cảm thấy nghẹn ngào rất khó chịu, đáy mắt chua xót Cô muốn chuyển tầm mắt khỏi anh nhưng không cách nào di chuyển được. Xe chạy đến bệnh viện nhân dân thành phố, Lục Cẩn Niên không nói câu nào, liền đẩy cửa, ôm Kiều An Hảo nhanh chóng xuống xe, đi vào phòng cấp cứu. Lúc trợ lý và Kiều An Hạ đỗ xe xong xuôi rồi theo vào, thì Lục Cẩn Niên dưới sự hướng dẫn của y tá đã bế Kiều An Hảo đi vào thang máy lên tầng 2. Hai người đành phải không ngựa, không ngừng bước đuổi theo. Thì bác sĩ kiểm tra cho Kiều An Hảo, Lục Cẩn Nhiên ôm cô trong lòng, lấy máu, đo huyết áp, đo cơ thể nhiệt độ. Khi bác sĩ truyền nước biển cho Kiều An Hảo, Lục Cẩn Nhiên vẫn không có ý định buông tay. Mãi cho đến khi bác sĩ treo bình dịch rồi rời đi, Lục Cẩn Nhiên mới ngẩng đầu, quay sang phía trợ lý phân phó. Cậu đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Trợ lý biết Lục Cẩn Nhiên cho mình đi lấy đồ cho Kiều An Hạ, liền gật đầu rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài phòng bệnh. Lúc sắp tới cửa, thấy Kiều An Hạ luôn ngồi một bên im hơi lặng tiếng, anh cất bước đảo sang chỗ cô, thấp giọng hỏi thăm. "Cô Đại Kiều, cô có muốn tôi tiện đường đưa cô về nhà không?" Kiều An Hạ lắc đầu với trợ lý. Trợ lý cười gật đầu một cách lịch sự, khẽ khàng lùi ra ngoài. Trong phòng bệnh là một màn yên tĩnh. Kiều An Hạ nắm chặt tay ngồi một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Nghiên vẫn cứng đầu ôm Kiều An Hạ. Người đàn ông luôn duy trì tầm mắt dừng trên người Kiều An Hạ, không dao động, quét nhìn quang cảnh và người xung quanh. Chương 240. Chỉ riêng cô ấy, ông không được đụng vào trong phòng bệnh là một mảnh yên tĩnh, hoặc có thể nói, tại thời điểm này, trong mắt của anh chỉ có Kiều An Hạ, bất cứ điều gì khác đều không thể lọt vào tầm mắt của anh. Tàn đêm dần buông, Kiều An Hạ nhích cơ thể đã tê cứng của mình, sau đó đứng dậy, rót hai ly nước, một ly đưa tới trước mặt Lục Cẩn Nhiên. Người đàn ông thậm chí cũng không thèm nâng mí mắt lên nhìn. Kiều An Hạ mím môi tay siết chặt ly nước, cảm thấy trong phòng này mình hình như là người thừa. Cô đứng trước mặt Lục Cẩn Nhiên một lúc, sau đó bưng ly nước, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đứng trước cửa sổ trên hành lang, cô vô định nhìn màn đêm ngoài ô cửa, thẫn thờ người. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, đêm càng về khuya, ngay cả tiếng xe trên đường phố cũng dần dần thưa thớt. Mãi đến 1 giờ sáng, trợ lý mang theo quần áo quay về, gõ cửa vào phòng. Đặt túi đồ trên ghế sofa rồi lặng yên không tiếng động lùi ra ngoài. Thấy Kiều An Hạ đứng đờ người ở cửa sổ, trợ lý lên tiếng hỏi thăm. "Cô đại kiều, ở đây đã có ông lục, cô có muốn về nghỉ ngơi trước không? Đã khuỳ lắm rồi." Kiều An Hạ trầm mặc một lúc lâu mới khàn khàn đáp. "Để tí nữa." chờ kiểu biểu ổn định, tôi sẽ đi. Trợ lý không lên tiếng, chỉ đứng cùng Kiều An Hạ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, nước biển trong bình dần dần truyền hết, Lục Cẩn Niên nhấn chuông gọi y tá rút kim cho Kiều An Hạo, ta đo lại huyết áp và nhiệt độ một lần nữa, xem mọi thứ đều hồi phục bình thường, y tá quay sang Lục Cẩn Niên dặn: nên ở lại bệnh viện thêm một đêm để quan sát. Trong thứ bệnh nhân ăn trúng có chất gây ảo giác là một loại chất có hại. Tuy rằng liều lượng không lớn nhưng e là một lúc nữa sẽ tái phát. Lục Cẩn Nhiên gật đầu, chờ y tá đi khỏi mới vươn tay kiểm tra mạch của Kiều An Hạo. Thấy nhịp đập đã bình thường, nhanh hơn so với lúc trong khách sạn. Ban đầu hôn mê bất tỉnh đã thành chìm vào giấc ngủ. Lục Cẩn Nhiên thầm nhẹ nhõm. Thần Trọng đặt Kiều An Hạo nằm lên giường, cởi toàn bộ áo tắm và khăn trải giường xuống, thay cô đắp chăn rồi vào phòng tắm. Một lát sau, Lục Cẩn Niên cầm một cái khăn vắt nước ấm, ngồi trên giường, vén chăn, cực kỳ chăm chú cẩn thận lau người cho Kiều An Hạo. Bầu tôn từng chạm qua cô, cô nhất định sẽ cảm thấy bẩn thỉu, anh phải giúp cô lau sạch lại trước khi cô tỉnh. Tính rung điện thoại thức tỉnh Kiều An Hạ, cô lấy di động, phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Trình Dạng, sau đó mới nhớ tới, lúc rời khỏi khách sạn vẫn chưa thông báo với anh. À. Kiều An Hạ đang định gọi cho Trình Dạng thì anh lại gọi đến lần nữa. Cô bắt máy, nghe giọng đầy lo lắng của anh truyền đến. "Ha ha, em đã đi đâu?" Kiều An Hạ rũ mi mắt, ai nãy nói Em xin lỗi, Kiều Kiều xảy ra chuyện Em vội vàng đi tìm Nên quên mất, không nói cho anh biết Trường 241 Cậu có biết anh ta thích ai không? Phần 1 Không sao chứ, có nghiêm trọng không? Hiện tại đang ở bệnh viện Không có việc gì, anh tới đón em trước đi Vâng ở bệnh viện nhân dân. Kiều An Hạ tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn trò một tiếng với Lục Cẩn Nhiên, nói lát nữa mình phải đi. Kết quả người còn chưa đến trước cửa, cánh cửa thủy tinh đã nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên ngồi ở bên giường, cầm khăn mặt giúp Kiều An Hạo lau người. Kiều An Hạ dừng bước chân, nhìn chăm chăm vào phòng bệnh. Lục Cẩn Nhiên thật sự lau rất cẩn thận giống như là muốn rửa sạch mọi dấu tích lưu lại của bầu tôn trên người Kiều An Hạo. Sau khi lau xong, Lục Cẩn Niên cầm quần áo mà trợ lý đưa tới. Tuy rằng thân thể Kiều An Hạo đều bị Lục Cẩn Niên che khuất, mà Lục Cẩn Niên đưa lưng về phía cô, Kiều An Hạ lại có thể dựa theo bóng dáng Lục Cẩn Niên đoán được động tác anh giúp Kiều An Hạo thay quần áo, nhất định đầy vẻ nhẹ nhàng, che chở. Thay quần áo xong, Lục Cẩn Niên lại đặt Kiều An Hạo lên trên giường. Anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều An Hạo đang ngủ say, rồi vươn tay, vuốt ve hai gò má của cô. Cuối cùng, đầu ngón tay thon dài dừng lại ở trán cô, chậm chạp không rời đi. Kiều An Hạ chỉ có thể thấy một bên sườn mặt của Lục Cẩn Niên, cô không thấy được ánh mắt anh, nhưng từ vẻ mặt của anh, cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết Lục Cẩn Niên tới nay, cô chưa một lần chứng kiến biểu cảm mềm mại dịu dàng như thế. Trong phòng khách, Kiều An Hạ cảm thấy Lục Cẩn Niên thật xa lạ, cả người cô giống như bị điểm huyệt, chỉ đứng im tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích một bước nào. Mãi đến lúc di động trong tay rung lên, Kiều An Hạ mới hoàn hồn, cúi đầu nhận ra là Trình Dạng đang gọi điện thoại tới, nghe máy. Ha <cười> ha. Anh đã đến cửa bệnh viện. Kiều An Hạ thu lại ánh mắt, ổn định tâm trạng, nhẹ giọng nói một câu: "Em xuống ngay." Cô tắt điện thoại, liếc mắt nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy Lục Cẩn Niên đang cúi đầu, thong thả hôn lên trán Kiều An Hạo. Cô không hề đi vào chào hỏi Lục Cẩn Niên mà trực tiếp xoay người rời đi. Thời điểm đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Lục Cẩn Nhiên đi toilet mới trở về. Cô Đại Kiều, cô muốn đi đâu? Trình Dạng tới đón tôi, tôi đi về trước. Cô Đại Kiều, cô đi đường cẩn thận. Ừ, tạm biệt. Kiều An Hạ mỉm cười nói lời từ biệt, xuống lầu. Cô lên xe, nói mấy câu với Trình Dạng, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Trình Dạng nghĩ cô mệt mỏi nên cũng không làm phiền, ngược lại còn cởi áo khoác của anh đặt lên người cô. Trình Dạng lái xe về nhà mình, sau khi đỗ xe xong, anh cũng không gọi Kiều An Hạ dậy mà đưa tay ôm lấy cô đi lên lầu. Trình Dạng đặt Kiều An Hạ lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi hôn lên mái tóc dài của cô, đi vào toilet. Kiều An Hạ nhắm mắt, vẫn như cũ nằm trên giường, không hề nhúc nhích. Mãi đến khi nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới đưa mặt vùi vào trong chăn. Trong nháy mắt, hình ảnh ở bệnh viện lại hiện lên trong đầu. Lục Cẩn Nghiên giúp Kiều An Hạo đắp chăn, hôn môi Kiều An Hạo. Mấy giờ trước, cô ở cửa toilet khách sạn, vô tình gặp Lục Cẩn Nghiên, gọi anh lại, muốn xác thực một đáp án với anh, hỏi anh một câu mà cô gái mấy năm nay anh vẫn yêu, có phải Kiều An Hạo hay không nhưng cô vẫn chưa nói ra khỏi miệng, bây giờ cũng không bao giờ cần phải hỏi nữa. Chương 242. Cậu có biết anh ta thích ai không? Phần 2. Mấy năm nay, người mà Lục Cẩn Niên nhớ mãi không quên chính là Kiều An Hạo. Dọc đường từ bệnh viện trở về, tuy rằng nhìn cô như đang ngủ, nhưng thật ra trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Cho tới nay, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo cũng không nói chuyện với nhau. Rốt cuộc tại sao anh lại thích cô ấy? Cũng có thể, lúc bản thân không để ý đến thì không phát hiện ra vấn đề gì nhưng khi ý thức được điều gì đó rồi lại nhớ tới mới biết vấn đề ở chỗ nào. Khi còn xung học không phải mỗi lần gặp gỡ Lục Cẩn Nghiên đều tới, nhưng chỉ cần Kiều An Hạo có mặt, Lục Cẩn Nghiên liền xuất hiện. Chẳng qua hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, đôi lúc còn ngồi cách xa nhau, thật khó để người ta nghĩ đến điều gì. Kiều An Hạ hoàn toàn nhớ rõ khi học cấp 3 Có một lần, giữa da mộc tổ chức dã ngoại, buổi tối dựng lều ở giữa rừng núi, trong lều vô cùng nóng nực, cuối cùng mọi người phải ngủ ở bên ngoài. Nửa đêm lúc cô tỉnh dậy đi vệ sinh, liền phát hiện Lục Cẩn Nhiên ngồi bên cạnh Kiều An Hạo. Cô thấy như vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi vệ sinh xong trở về tiếp tục ngủ. Nhưng khi mơ màng mở mắt, cô lại thấy tay của Lục Cẩn Nhiên không ngừng vùng trên người Kiều An Hạo. Chi tiết là hôm sau, lúc mọi người tỉnh lại đã không thấy Lục Cẩn Nhiên, mà Càn Bản cô cũng không để ý đến việc kia nữa. Bây giờ, sau khi suy nghĩ, cô mới nhận ra tại sao Kiều An Hảo luôn luôn sợ muỗi cắn, nhưng đêm đó lại ngủ ngon giấc. Ngài hôm sau da thịt bóng loáng mịn màng, không hề có dấu vết nào của muỗi cắn. Thì ra hôm đó, nhân lúc mọi người ngủ, Lục Cẩn Nhiên đã đuổi muỗi giúp Kiều An Hảo nguyên cả một đêm. Lại một lần khác, sau khi lên đại học, mọi người đều bận việc vô cùng với kiểu an hảo thường xuyên đi Hàn Châu. Lục Cẩn Niên mời các cô ăn cơm, cô nhớ có phải lần một mình cô đi cũng hỏi Lục Cẩn Niên có thời gian ăn cơm cùng cô hay không. Anh lại tìm lý do khác để từ chối. Ngay lúc đó cô thật sự chỉ nghĩ đến việc, anh bận rộn quay phim, nhưng bây giờ cô mới hiểu, không phải anh bận việc, mà thời gian của anh chỉ dành cho Kiều An Hảo. Còn có rất nhiều lần nữa, khó trách 4 năm trước, lúc cần nên chủ động tìm cô nói chuyện, lúc đó cô cũng thật ngu ngốc, tại sao không chú ý đến mỗi lần, anh tìm cô nói chuyện đều nhắc tới tên một người, chính là Kiều An Hảo. Ấm <cười> Ấm thì ra thật sự là chỉ do cô tự đa tình. Mấy năm trước anh không nghĩ sẽ nói chuyện cùng cô, anh chỉ muốn tìm hiểu tin tức của Kiều An Hảo từ cô mà thôi. Nếu không phải vì đêm nay tận mắt chứng kiến, anh vì cô ấy mà điên cuồng tức giận, bộ dáng lo lắng. Làm sao cô biết được thì ra Lục Cẩn Niên cũng biết yêu một người sâu đậm như vậy? A, không đúng, là cô nghĩ trên thế giới này hẳn là không có người bình thường nào như Lục Cẩn Nhiên, im lặng âm thầm yêu một người như vậy. Tại bệnh viện, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Lục Cẩn Nhiên ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều An Hạo, mãi cho đến khi thấy cô hít thở một cách nặng nề, anh mới thở ra một hơi cơ thể buột chặt bây giờ mới thả lỏng, giống như trải qua một vòng sinh tử, nhắm mắt, cơ thể trở nên mệt mỏi. Nếu Tống Tương Tư không phát hiện ra biệt kiểu An Hạo mất tích, nếu đêm nay anh tứ trễ, sợ là Kiều An Hạo đã bị bầu tôn cưỡng hiếp, lập tức một nỗi sợ hãi không nói thành lời bao vây lấy toàn thân Lục Cẩn Niên, nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ. trường 243. Em biết anh ta thích ai không? Phần 3. Một nỗi sợ hãi không diễn tả được tức khắc bao trùm lấy Lục Cẩn Niên. Nếu cô gặp điều gì bất trắc trong lúc anh ở đoàn làm phim thì có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Lục Cẩn Niên bị ứ nghẹn nơi cổ họng, đau đớn. Anh nắm lấy bàn tay vừa truyền nước biển của Kiều An Hảo và dán miếng băng dán cá nhân lên. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc anh xông vào phòng của Bầu Tôn, cô bị tên khốn Tôn tổng đè dưới người, bộ dạng cứng đờ vô hồn ấy như lưỡi dao cứa vào trái tim anh đau đớn đến rỉ máu. Anh vô thức siết chặt bàn tay cô, rất khó chịu, rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon thả mềm mại của cô. Trợ lý đứng canh ngoài cửa phòng bệnh, cho tới 2 giờ sáng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, đành xuống lầu, chui vào xe đánh một giấc. Đang ngao du trong giấc mộng thì có tiếng ai đó gõ cửa xe. Trợ lý mơ mơ màng màng mở mắt, mò mẫm hạ cửa kính thì thấy Lục Cẩn Niên đang bế Kiều An Hạo vẫn còn say ngủ đứng ngoài xe. Trợ lý giật mình, hoàn toàn tỉnh táo rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa ghế sau cho Lục Cẩn Niên bế kêu An Hảo ngồi vào trong xe. Trợ lý lại leo lên xe, ngáp vài cái mới hỏi: "Ông Lục, bây giờ chúng ta quay về đoàn làm phim hay về cầm Tú Viên?" Lục Cẩn Niên đã suốt mấy đêm không ngủ nên dưới mắt có chút thâm quầng, trông rất nhợt nhạt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài tuấn tú khôi ngô của anh. Anh khẽ dụ mắt suy nghĩ chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô gái trong lòng rồi mới ngẩng lên thấp giọng trả lời. "Cẩm Tú Viên." Trợ lý không lên tiếng, khởi động máy, lái hướng Cẩm Tú Viên. Khi xe đến Cẩm Tú Viên, Mã Trần lúc này đã rời giường, nghe tiếng động cơ xe bèn chạy ra, thấy Lục Cẩn Yên ôm Kiều An Hảo thì khá sững sốt, rồi hỏi: "Ba chủ bị làm sao thế?" Lục Cẩn Yên không nói gì, chỉ ôm Kiều An Hảo vào nhà, đi lên lầu, sau đó đặt cô nằm trên chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái, cẩn thận đắp kín chăn rồi nhẹ nâng bước chân ra khỏi phòng ngủ, tiện thể đóng cửa lại, mới nhỏ giọng nói với Mã Trần đang đứng ngoài cửa. "Bữa sáng đâu cháo, làm ít mỡ thôi." Mã Trần gật đầu, "Vâng." Lục Cẩn Niên bước về phía trước, khi tới cầu thang thì đột nhiên dừng bước. "Đừng cuối giờ bà chủ nghỉ ngơi." xao nấu rồi thì giữ ấm, kẻo lúc bà chủ thức dậy thì không còn nóng nữa. Vâng. Lục Cần Nhiên suy nghĩ một lúc nói thêm: "Chăm sóc bà chủ thật tốt, tôi có việc phải đi trước." "Tôi biết rồi, Âm Lục." Lục Cần Nhiên không lên tiếng, chỉ đứng nguyên tại chỗ một lúc, bước xuống lầu, chốc lát truyền đến tiếng xe khởi động đi thật xa. Kiều An Hạo trong mộng dở mơ một giấc mơ thật đẹp, có ba có mẹ, mặc dù họ đã bỏ cô lại mà đi rất lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ kỹ khuôn mặt lúc còn trẻ của họ, còn có ngôi biệt thự họ từng ở và hai cây lựu cứ mỗi vào thu liền kết trái đỏ, trông như những chùm đèn nhỏ đang treo lủng lẳng trên cây. Cô còn mơ thấy Lục Cẩn Nhiên thời cấp sách đến trường, da trắng với bộ đồng phục học sinh. Rồi sau đó cậu nam sinh ấy thay đổi, trở thành dày dặn như hiện tại, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chương 244. Em biết anh ta thích ai không? Phần 4. Không biết có phải do quan hệ gần đây của cô với Lục Cẩn Ninh hay đổi hay không, không hề cứng ngắc lạnh nhạt như trước kia, để trong mơ Cô thấy nhìn hình ảnh mà bản thân không dám nghĩ tới, hình ảnh cô với Lục Cẩn Niên kết hôn. Hôn lễ rất đẹp. Lục Cẩn Niên mặc một bộ vest màu đen, đẹp trai anh tuấn, người thân và bạn bè đều chân thành chúc phúc cho bọn họ. Dựa theo lời chỉ dẫn của MC, cùng nhau nói đồng ý với lời thề thủy chung, trao đổi nhẫn, sau đó, khi mọi người hoan hô, Lục Cẩn Niên chậm rãi cúi đầu hôn cô khu mặt của người đàn ông Tuấn Tú đang đứng trước mặt cô càng lúc càng lớn dần. Mắt thấy môi anh sắp chạm đến môi cô thì Kiều An Hảo mạnh mẽ mở mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, Kiều An Hảo chớp mắt hai lần mới phát hiện ra đây là cẩm tú viên. Cô nhíu mi mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh phòng một chút, không có một bóng người rem cũng không buông xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói chang tới nửa phòng ngủ. Cô nhớ rất rõ tối hôm qua cô ở suối nước nóng, vậy tại sao hiện tại lại ở cầm tú viên? Kiều An Hạo bắt hết óc suy nghĩ, phát hiện ra mình không hề nhớ một chút gì về đoạn sau của tối hôm qua. Kiều An Hạo nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường mới biết đã sắp tới trưa. Hôm nay cô có một buổi quay phim quan trọng. Kiều An Hảo sút ruột tìm di động của mình ở bên gối, kết quả không thấy cái gì. Cô nhìn một vòng quanh phòng ngủ để tìm. Mọi khi cô vẫn mang theo thói quen đeo túi, nhưng giờ cũng không thấy đâu, cũng không ở trong phòng ngủ. Kiều An Hảo không hiểu sao, đành đi vào toilet rửa mặt một chút xuống lầu đi quanh phòng khách nhìn một vòng. Mã Trần nghe được động tĩnh, đi từ trong bếp nhìn thấy Kiều An Hạo, lập tức cười hiền hậu nói: "Bà chủ, bà tỉnh rồi." Kiều An Hạo mỉm mỉm cười, nhìn về phía Mã Trần, buồn bực lên tiếng hỏi: "Mã Trần, mà có nhìn thấy cái túi của tôi không?" Mã Trần lắc đầu nói: "Bà chủ, bữa sáng ông chủ ôm cô về đã không thấy túi xách." "Không thấy túi xách." Lục Cẩn Nhiên ôm cô trở về. Lúc này Kiều An Hảo mới cúi đầu, liếc mắt nhìn quần áo trên người, phát hiện ra chiếc váy mới tinh hiệu Chanel, càng người càng khó hiểu tại sao Lục Cẩn Nhiên lại ôm cô về nhà. Mã Trần nhìn Kiều An Hảo đứng ở đó, lông mày thanh tú nhăn lên, thất thần. Bà nghĩ đến việc buổi sáng Lục Cẩn Nhiên đã dặn dò, vì thế lập tức mở miệng nói: "Bà chủ tam chủ bảo tôi nấu một ít cháo yến mạch, dặn khi nào bà chủ tỉnh thì đưa lên cho bà ăn. Kiều An Hạo cảm thấy hẳn là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra. Nghe được tiếng của Mã Trần liền rầu rĩ, dạ một tiếng, đặt chuyện không yên lòng sang một bên, thong thả đi vào phòng ăn. Mã Trần nhanh nhẹn bưng cháo lên, đặt trước mặt Kiều An Hạo cùng vài món ăn nhẹ buổi sáng. Kiều An Hạo cầm thìa, không để ý khuấy cháo, thỉnh thoảng lại cúi đầu uống một hớp, cuối cùng vẫn không bỏ qua được nghi vấn ở trong lòng. Nhìn Mã Trần đứng một bên chờ cô ăn cơm rồi hỏi: "Mã Trần, bữa sáng lúc ông chủ trở về có nói gì không?" "Ông chủ dặn tôi nấu cháo, còn nói không được quấy rầy bà chủ nghỉ ngơi." Mã Trần dừng một chút lại bổ sung thêm: còn nói tôi phải chăm sóc bà chủ thật tốt. Không còn gì nữa sao? Má Trần lắc lắc đầu, đáy lòng Kiều An Hạo càng thêm tò mò, không nhịn được liền cắn thiệt, còn định mở miệng hỏi Má Trần, kết quả chuông cửa của biệt thự lại đột nhiên vang lên. Hết tập 14.